Trường 55 đến 2, những ký ức ấy khiến Yvette nhẹ nhõm thở dài, nghĩ về việc chị gái và Jack Lee trước đây đối mặt nhau gây gắt. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Jack Lee, giống như Long giúp. Long, như người sẽ giúp Presco, loài người cũng sẽ giúp đỡ những người khác mà họ không quen, nhưng trùng tộc không đại diện cho từng cá thể. Thân thể có sự khác biệt. Thậm chí còn lớn hơn sự khác biệt giữa các chủng tộc. Lòng cũng có ác lòng, loài người cũng có kẻ xấu, ít nhất chị gái ta không phải kẻ xấu. Người đừng giận chị ấy nữa nhé, ta không tức giận. Giác Ly nói, động tác không ngừng chạy vội, hắn nhảy lên một tầng lan can, nàng chỉ là không xem ta như một phần trong gia đình giống. Như Yves, người không phải người, nhưng người đã giúp nhân loại. Người cũng là người tốt. Yvette đáp lại. Jack Lee lầm bầm trong lòng. Chỉ là người tốt thôi chưa đủ. Ta cũng phải là một. Con rồng tốt nữa. Hắn thực sự không để tâm đến việc Teresa nghĩ gì về mình. Nhưng hành động của Yvette chứng tỏ rằng nàng rất quan tâm đến gia đình. Hắn sẽ không bao giờ làm nàng khó xử. Mưa. To làm ướt hơn nửa thân Jack Lee và cả cảng chân Yvette. Yves tiến lại gần hắn, kéo áo da của mình sang một bên, rồi nói, "Nếu mưa lạnh đến, ta sẽ làm như lúc nãy." Cảm giác đau đớn khi ma lực cạn kiệt còn chẳng đáng kể so với mạng sống của hai. nhìn người trên tàu, Jacques li trầm mặc một lúc, rồi đáp, "Ta sẽ bảo vệ ngươi." Nhưng hắn cũng sẽ không để nàng hy sinh mạng sống của mình. Dù ma lực có cạn kiệt, Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ nhất, hắn sẽ đưa nàng rời đi. Ta từng mang ngươi rời khỏi quê hương, cho nên cũng sẽ đưa ngươi trở lại an toàn. Đó là ý của ta. Khoang điều khiển vẫn bận rộn, những viên ma tinh màu lam phát ra ánh sáng nhẹ. Teresa mang theo 10 viên ma tinh tràn đầy ma lực, khiến không khí nặng nề trong khoang. Thuyền bỗng chốc lắng xuống. Phiên trưởng gây bơ tự mình ấn một viên ma tinh vào thiết bị cân bằng, viên còn lại vào thiết bị phòng ngự. Con tàu ổn định hơn nhiều, vòng bảo vệ vàng nhạt trong suốt dâng lên, bao bọc tàu và ngăn cách mưa gió. Tiếng sấm và tiếng mưa dần trở nên mơ hồ. Ô, Yves ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhận ra mưa đã bị ngăn lại bên ngoài. Một bức tường vô hình dường như đã hình thành. che chắn cả khoang thuyền. Tiếng chất vấn từ các nhân viên phục vụ trong khu giải trí cũng giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên khắp khoang. Jacques li phân biệt rõ bước chân của Teresa giữa đám ồn. Ao, oh, hắn dẫn Yves về trái, vào khoang điều khiển, không khí trong khoang điều khiển không nhẹ nhàng như khoang thuyền. Có bốn hoặc năm thủy thủ mặc áo lặn và Teresa đang ở đó. Chỉ Yves kêu lên, nàng đích yêu cầu bọn họ quay lại giúp đỡ trong khoang thuyền thì đã bị Teresa ngắt lời. Teresa ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Yves đã đến đây. Cô gái tóc nâu ngồi trên cánh tay của thanh niên, cơ thể khô ráo ngoại trừ càng chân bị ướt. Teresa nhìn họ một lát, rồi giải thích ngắn gọn Các hệ thống dưới nước bị hỏng, chị đi giúp sửa chữa." Teresa nháy mắt với Yves, cười nói, dù sao thì chị cũng là dũng sĩ số 1 của vương quốc kinh cực, bơi lội đâu có gì khó, lần này đương nhiên phải giúp đỡ rồi. Sự thật không nhẹ nhàng như Teresa nói, khi các hệ thống cân bằng và phòng ngự được kích hoạt, không khí trong khoang điều khiển cũng thoải mái hơn một lúc, nhưng chỉ sau vài phút Một thủy thủ tái nhợt báo cáo, hệ, hey, thống toàn tương sao dưới nước bị hỏng thêm hai bộ, luân kỳ cũng hỏng thêm hai tổ, còn lại ba bộ luân kỳ, nếu là bình thường thì không sao, nhưng nếu muốn thoát khỏi cơn ma lực đang kích động. Thậm chí với ma tinh đầy đủ, động lực vẫn không đủ, sao toàn tương, quan si an, một hệ thống tự hoàn thiện hoặc một dạng tương tác tổng thể giữa các yếu tố trong khoang thuyền. Hai tổ luân kỳ đang được sửa chữa, nhưng phần ngoài của toàn tương vẫn cần người đi sửa. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, như là đang đi cùng tử thần, chú ý an toàn nhé chị. Yves lo lắng nói, Teresa cười, yên tâm, khi bước đi, Teresa nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lời cô lại như vang lên trong không gian, nếu tàu chìm, mang em ấy đi. Yves không nghe thấy. Nhưng Jack Lee, với tay nhạy bén và ánh mắt sắc bén, đã nghe thấy và quay lại nhìn Teresa, cùng Yvette dõi theo bóng dáng của cô ngày càng xa. Không ai ngăn cản họ rời đi. Trong khoang điều khiển, mọi người vẫn bận rộn như cũ. Yvette vỗ nhẹ vào tay Jack Lee, yêu cầu hắn thả mình ra. Jack Lee không đáp ngay lập tức, lặng lẽ nhìn nàng một lúc rồi mới buông. Tài. Hắn bước đến bên thuyền trưởng gây bơ, hỏi, "Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, liệu chúng ta có thể tránh được dòng ma lực đang kích động đó không?"